chương năm mươi hai ngoại truyện một tái ngộ sau khi về nước thẩm tình không nhớ nhung anh ê chiên nhiều như cô tưởng cô quá bận rộn chỉ có lúc ban đầu mới có thời gian ôm bố mẹ khóc lóc một trận đương sau khi khóc nức nở thẩm tình nhanh chóng hối hận sợ bố mẹ lo lắng cuối cùng chỉ nói nhẹ nhàng rằng mình suýt bị bắt cóc bị ám ảnh tâm lý là do bản thân mình nên mới không Muốn tiếp tục học ở Mỹ, nói như vậy mới miễn cưỡng không để họ hỏi thêm, tiếp theo còn rất nhiều việc phải làm. Thẩm tình vốn định mang bản sao băng ghi hình mà anh Echien giao cho cô đến Bắc Kinh, nhưng không ngờ có người trực tiếp đến tận nhà tìm cô. Thẩm tình rất cảnh giác, nhớ lại lời anh Echien. Từng nói, về nước rồi cũng không được dễ dàng tin tưởng người khác cô giữ nguyên tắc thà nghi ngờ nhầm chứ không được dễ tin nên đã báo cảnh sát cảnh sát nhất thời cũng không xác định được thân phận của họ kết quả thẩm tình không ngờ sau đó lại có thêm hai cán bộ đến đồn cảnh sát hai người khả nghi đó suýt nữa đã bỏ chạy may mà bị cảnh sát bắt giữ cán bộ trực tiếp đưa thẩm tình đến văn phòng đối ngoại ở thượng hải Họ nói đã nhận được tin từ Đại sứ quán Trung Quốc tại Los Angeles, hứa sẽ giúp Thẩm tình chuyển đồ và thư đến Bắc Kinh. Lúc này cô mới yên tâm, nhưng Thẩm tình vẫn còn sợ hãi, toát mồ hôi lạnh, không ngờ thông tin của mình đã bị những người đó nắm rõ, lại bắt đầu lo lắng cho anh Etienne, nếu những người đó thấy anh Etienne đến tìm cô, chẳng phải họ sẽ biết thân phận của ông ấy sao. Anh ấy không cho thẩm tình cách thức liên lạc, vì anh Ê Chiên nói địa chỉ và cách thức liên lạc của anh ấy không. Cố định, ngược lại thẩm tình đã nói hết thông tin của mình cho anh ấy biết, không liên lạc được với anh. Cô không khỏi thở dài u sầu, việc băng ghi hình coi như đã được sắp xếp ổn thỏa, thầm. Tình còn một việc rất quan trọng phải làm, ban đầu cô dự định du học ở Mỹ. Nhưng chuyện này đã làm đảo lộn toàn bộ kế hoạch của thầm tình. Cô không thể ở lại Mỹ nữa. Cô đã nhìn thấy bí mật không nên biết. Thời gian này đều ngâm mình ở biêu điện. Cố gắng gọi điện thoại đường dài đến Đại học Nam California. Yêu cầu hoàn trả học phí, những khoản tiền khác. Thì thôi, nhưng học phí không hề rẻ. Sau khi đến Mỹ, cô mơ hồ nhớ đã nghe người ta nói bảo lưu có thể được hoàn lại học phí. Gọi điện thoại hỏi mới biết chỉ cần làm thủ tục thôi học trước Giáng sinh thì có thể được hoàn lại. 75% học phí, đây là một khoản tiền không nhỏ. Tuy gia đình thầm tình giàu có, nhưng số tiền này cũng gần như đã vét sạch một nửa tài sản của gia đình. Vì vậy sau khi đến Mỹ, cô đã cố gắng kiếm tiền bằng công việc rửa bát đĩa chui. Bây giờ đã gần tháng 12, sau khi đăng ký qua điện thoại. Thẩm tình bắt đầu chờ đợi mỏi mòn. Gọi điện thoại dù sao cũng không hiệu quả bằng việc tự mình đến làm thủ tục thôi học. Kết quả sau đó lại gọi điện thoại đến biêu điện để hỏi thì giáo viên bên đó lại nói đã làm xong thủ tục. Rồi, thẩm tình nghi ngờ trong lòng, lại chạy đến ngân hàng một chuyến. Nhưng trong thẻ ngân hàng vẫn chưa có tiền hoàn lại, trong lòng cô không khỏi bực bội, lại thêm ấy náy với bố mẹ, cộng. Thêm việc phải chuẩn bị lại cho kỳ thi tuyển sinh sau Đại học Toàn quốc diễn ra vào cuối tháng 12 ở trong nước, thật sự là dối bời, bận rộn hết việc này đến việc khác, sau đó thẩm tình hoàn. Toàn quên mất anh Echien, chuông cửa vang lên đúng vào cuối tuần, thẩm tình đang ôn bài trong phòng nhỏ của mình, còn bố mẹ thì nghỉ ngơi ở nhà vào cuối tuần, ban đầu cô không để ý, kết quả. Không ngờ mẹ lại gọi cô ở cửa. Tình Tình, tình tình, lại có một người nước ngoài đến nữa, chuyện lần trước bị người ta tìm đến cửa cũng khiến bố mẹ Thẩm Tình sợ hãi, bố nhìn trộm qua lỗ cửa, mẹ vội vàng chạy vào phòng gọi cô, Thẩm. Tình lập tức đứng dậy, cau mày chạy ra cửa, Thẩm phụ vội vàng nhường chỗ, Thẩm Tình nhón chân nhìn ra ngoài, nhưng khi nhìn qua ống kính méo mó nhìn ra ngoài cửa, cô vẫn không khỏi sững. Sơ Gần một tháng trôi qua, khi gặp lại anh, thầm tình chỉ cảm thấy như đã trải qua cả một đời, ngoại trừ những khúc mắc nhỏ đó, ngôi nhà nhỏ ấm áp của cô thực sự quá yên bình, những rằng xé. Và đau khổ bên bờ vực thảm chỉ đến khi gặp anh mới dần dần lan tỏa đến từng ngóc ngách của cơ thể, nhưng đồng thời, cảm xúc rực rỡ, nồng nhiệt như hoa khi ở bên anh Echien cũng ùa về mãnh Liệt! là anh ấy cô không kịp suy nghĩ lập tức mở cửa bóng dáng cao lớn lúc này thực sự xuất hiện trước mặt thẩm tình lúc này cô mới nhận thức rõ hơn về vóc dáng của anh ê chiên thật sự rất cao lớn đầu chỉ cách mép cửa trên khoảng mười phân cơ thể che khuất ánh sáng từ cửa sổ bên ngoài hành lang người đàn ông trước mặt vốn đang chỉnh sửa cà vạt nghiêm chỉnh trên người cửa lớn đột nhiên mở ra Đôi tay thon dài của anh cứ thế cứng đờ trên cả vạt, đôi mắt xanh lam sâu thảm như đá quý lúc này đầy tơ máu do mệt mỏi lan ra, nhưng ánh mắt vẫn tập trung chính. sắc trên khuôn mặt cô, mang theo nụ cười dịu dàng, mềm mại, không còn sự biến dạng của ống kính lỗ cửa, khi Echien xuất hiện trước mặt thầm tình lần nữa, khí chất của cả người rõ ràng đã thay đổi rất nhiều. Mái tóc đen hơi xoăn của anh đã dài ra một chút, nhưng lúc này lại được vuốt ngược gọn gàng, trông rất trang trọng, trên người còn mặc bộ vest nghiêm chỉnh mà thầm tình. Gần như chưa từng thấy anh mặc, thầm tình đột nhiên nhớ ra, hình như cô đã từng thấy anh mặc, trong căn phòng tối tăm điên cuồng với cô, anh nhanh chóng cởi bỏ bộ vest trông rất đắt tiền. Mặc chiếc áo sơ mi trắng ôm sát người cùng cô cố tình diễn trò trước camera, nhưng chỉ có thẩm tình mới biết, cơ thể họ khao khát nhau đến nhường nào, khi thân thể sát vào nhau thì từng lỗ. Chân lông đều run dày, tuy nhiên, nghĩ đến bố mẹ đang đứng sau lưng mình dò xét, má thẩm tình liền đỏ bưng, hình tượng của cô trước mặt bố mẹ là một cô gái ngoan ngoãn, thẩm phụ không quen. Biết anh... Nhớ đến chuyện lần trước có người mạo danh đến nhà, liền cố ý hỏi bằng giọng điệu rất hung dữ, cậu là ai? Ê e chiên vừa mở miệng định nói, Thẩm tình đã lập tức quay người, đứng. Trước mặt bố mẹ che chắn cho anh, đây là bạn con quen ở Mỹ, chính anh ấy đã giúp con, nên con mới có thể thoát khỏi tay bọn sâu đó. Giọng Thẩm tình càng lúc càng nhỏ, ngữ khí cũng dần trở nên chua sót. Mẹ rõ ràng đã nghe ra ẩn ý. Trong lời nói. Nhưng dù vậy. Bà vẫn cau mày xót xa. Rồi gọi E-chiên. Mau vào. Vào đi. Tình tình. Cậu ấy có hiểu tiếng Trung không? Trên khuôn mặt luôn tự tin của E-chiên lại có thêm vài phần căng thẳng. Gật đầu. Rồi nói bằng tiếng Trung không được chuẩn lắm. Cháu. Chào chú gì. Cháu là E-chiên Ken. Bà nội cháu là người Trung Quốc. Nên cháu biết một chút tiếng Trung, Thẩm tình kinh ngạc liếc nhìn anh, nhưng lại nhanh chóng hiểu ra, trên người anh. Ê Chiên có quá nhiều bí mật, bây giờ nhìn kỹ thì trên người anh quả thực có một số đặc điểm người châu Á dễ bị bỏ qua. Ê Chiên xách hành lý đi vào, vừa đi vừa nhìn ngắm những món đồ trang. trí ấm áp phong nhà, đi rất chậm, nhìn rất kỹ, mẹ Thẩm tình kéo Ê Chiên ngồi xuống ghế sofa. Bố thẩm tình nhiệt tình rót trà cho anh, hai người lặng lẽ nhìn nhau, đều nhìn thấy sự không tin. Tưởng đối với từ bạn trong mắt đối phương, bạn khác giới đến nhà, trong văn hóa của người Trung Quốc thì không thể đại diện cho ý nghĩa bình thường, vì vậy liền bắt đầu lặng lẽ đánh giá. a chiên trước mặt, mẹ thì càng lúc càng hài lòng, nhưng bố lại không ngừng lắc đầu, thẩm tình nhìn ra tình trạng của họ. Không nhịn được kéo mạnh tay áo bố, lần này A-Tien đã xử lý xong mọi. Việc ở Mỹ mới qua đây, dùng hộ chiếu và visa của mình, anh còn làm cả giấy chứng nhận độc thân và tất cả những thứ cần thiết cho việc kết hôn. Trước khi đến đây, A-Tien dám chắc chắn rằng tất cả thông tin của mình đều không bị lộ, nhưng khi anh xuất hiện trước cửa nhà thẩm tình, A-Tien biết việc anh là ca cơ chắc chắn không thể. Giấu được một số người có năng lực siêu phàm Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa Dù sao cũng cách nhau nửa vòng trái đất Hơn nữa a đã hoàn toàn xử lý xong mọi việc trong những Ngày qua Vì vậy những người đó có giết họ cũng chẳng được lợi lộc gì Hơn nữa Việc gì cũng cần phải đánh đổi a rất muốn đến đây Vì vậy anh sẵn sàng mạo hiểm vì điều này Thời gian Quá lâu Mỗi ngày đều đặc biệt khó khăn, nhất là đối với cơ thể mang bệnh của Ê Chiên, tình hình càng trở nên nghiêm trọng hơn, chỉ cần nghĩ đến việc mình có thể cùng thầm tình lập gia đình. Trong lồng ngực liền tràn ngập cảm xúc nồng nàn, nặng nề và ấm áp, loại cảm xúc này lẽ ra có thể áp đảo sự thèm khát không ngừng gào thét của anh, để anh kiềm chế sự bất bình thường của mình trong những ngày tháng khó khăn còn lại ở Mỹ. Nhưng theo thời gian ngày càng đến gần, sự khao khát và bồn chồn lại chiếm ưu thế, cơ thể hoàn toàn không kiểm soát được, may mắn là mỏi. Chuyện xuân xẻ, a đã đứng trước mặt cô, đôi mắt thâm tình của anh ánh lên, chậm rãi quan sát xung quanh cách bài trí ấm áp trong phòng và những bức ảnh lớn nhỏ được treo, dán trên. Tường, không khỏi nở nụ cười khao khát, cuối cùng tập trung dừng lại trên khuôn mặt cô. Khoảnh khắc nhìn thấy cô, mọi bồn chồn và bất an đều tan biến. Anh lập tức hiểu rõ được thế nào là ngọt ngào và mãn nguyện, còn nhà của cô. Quả thực ấm áp như anh tưởng tượng, ban đầu Echien còn tưởng rằng anh mong mỏi đến Trung Quốc như vậy. Thứ anh muốn thực ra chỉ là có một ngôi nhà thuộc về mình, nhưng trong những ngày qua. Chờ đợi ngày này đến, bình tĩnh lại Echien mới nhận ra. Những điều này đều không mạnh mẽ bằng sức hút mà bản thân cô dành cho anh. Trọng điểm là Cùng cô lập gia đình mới đúng. Editor, vai pi nguồn, siêu tầm.